lừa và hải cẩu. Một cái cây đẹp mọc ngay giữa đồng. Bác Lừa ta chạy băng đồng, mãi nhìn ngang nhìn ngửa nên đâm bổ vào, nhảy đong đóng mắt. Lừa giận lắm, bác ta đến bờ sông, gọi hải cẩu. Hải cẩu ơi, anh có biết giữa cánh đồng có một cái cây mọc không? Sao lại không biết? Thế thì anh đi hạ cái cây ấy đi. Trăng anh xác lắm mà. Để làm gì? Tôi vừa va phải nó sưng hết cả mặt mũi lên đây này. Khốn khổ làm sao? Anh nhìn đi đâu? Nhìn đâu? Nhìn đâu? Tôi mới mãi nhìn có một tí mà ra nông nỗi này đây. Đi mà hạ cái cây đi cho rồi. Hạ đi thì tiếc lắm. Nó làm đẹp cho cả cánh đồng. Nhưng nó cản trở việc đi lại của tôi. Hạ nó đi anh. Tôi không muốn. Khó nhọc lắm sao? Không khó nhọc nhưng tôi sẽ không hạ. Tại sao? Tại vì nếu tôi hạ cái cây ấy xuống thì anh sẽ lại va vào gốc. Thế thì anh hãy đào cả gốc nó đi. Tôi mà đào cả gốc thì anh lại rơi xuống hố, què chân. Tại sao? Tại vì anh là con lừa.